Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi tôi vô lại Nhưng mà hình như bà ngoại không hề để ý Hay quan tâm ông thì phải Ông ngoại thấy vậy Mới khiêu bà Khiêu khiêu bà ngoại Mà cũng không có hề hấn gì Bà ngoại cũng không biết luôn Thôi, ông ngoại không nói gì hết Mà bước đi theo Cái người đàn ông cao to kia Cái người đàn ông xa lạ kia Dẫn ông ngoại về nhà Phải nói ông ngoại ngạc nhiên lắm. Tại sao mà cái người đàn ông này lại rành đường về nhà mình như vậy? Nó giống như là nhà của ổng vậy. Khi về đến nhà, cái người đầu tiên mà ông ngoại gặp là con bé hàng xóm. Nó đang gánh tàu hũ nước dừa ra chợ bà Chiểu để bán. Khi nó thấy ông, nó liền hỏi, Ủa, ông năm về khi nào vậy ông? Ờ, ông hết bệnh rồi hả? Y mèn ơi, vậy mà hôm hôm con gặp con na, con gái của ông á. Con hỏi nó, ông năm bớt chưa? <cười> nó nói ông còn bệnh, hôn mê suốt cả. Thôi con định bán xong trưa nay con cùng lối xóm vào nhà thương thăm ông nè. Bây giờ ông về rồi cũng mừng quá. Thôi đưa con tranh thủ đi bán nha. Trưa con về con ghé thăm ông nha. Ông ngoại tôi trả lời, thôi thôi thôi, bây đi bán đi, kéo trễ rồi. Sau cái câu chào hỏi với con bé hàng xóm, ông ngoại bước vô trong nhà. Ông ngạc nhiên vô cùng. Ở trên bàn thờ mà mỗi ngày ông ngoại đốt nhang là những tấm hình của các cụ. Vậy mà hôm nay không phải hình nữa mà là các cụ ngồi uy nghi trên đó, cười với ông. Ông chào hỏi các cụ rồi đi khắp nhà, vô từng phòng của các con. Đó là phòng của mẹ và dì của con đó. Sau đó rồi ông ra sân chào mọi người. Nhưng mà lạ quá. Sao mà? Hình như không ai thấy ông ngoại hết, chỉ trừ có mỗi con bé bán tàu hũ nước dừa thay ông mà thôi. Rồi người đàn ông lạ kia lại dẫn ông đi đến một nơi rất đẹp, một nơi mà ông chưa đến bao giờ. Ông đi qua một cái chiếc cầu dài. Ôi cha ơi, bên dưới nó có cá, nhiều lắm, màu sắc rực rỡ, mà bên trên á, thì kim đủ loài hót vang hết. Còn qua hai bên đường, ôi cha ơi, đẹp không thể tả nổi đi một hồi thì tới một cung điện nguy nga trước cung điện thì lố nhố người toàn người là chen chúc nhau thỉnh thoảng lại có âm gian gian như là sấm mà gọi tên của ai đó khi gọi rồi có người ra dẫn dẫn cái người mà mới vừa được gọi tên đó đi vào cái cung điện kia cái người lạ mặt kia mới nói với ông ngoại anh đứng đợi tôi ở đây nha Nói xong rồi, ông ta đi vào cung điện kia. Ông ngoại một mình lôi quay giữa chốn đông người, mà quá xa lạ này. Phải nói ông lo lắm. Thì bất chợt ông gặp một cô, cái cô này nằm cùng phòng bệnh với ông. Rồi cổ cũng nằm cùng gần giường của ông nữa. Cô này được gọi tên và đi theo ai đó vào cung điện. Cô còn quay lại vẫy tay chào ông nữa. Rồi một lát sau thì người đàn ông xa lạ kia đi ra nói, Thôi anh về đi, không phải tên của anh mà một người khác trùng tên thôi. Ông ngoại không hiểu chuyện gì. Thì người đàn ông kia xô ông một cái, ông giật mình một cái và ông tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì ông thấy mình đang ở một cái nơi xa lạ khác. Nhìn kỹ thì nó giống như là cái nhà xác. Ông cử động và nặng nề bước xuống băng ca, miệng lúc đó của ông thì nó khô hốc tại vì ông khát nước. Ông mới lên tiếng nói, có ai đó không, cho tôi xin miếng nước. Cái người giữ nhà sát mới đầu tưởng ông là quý nhập tràn, nên bỏ chạy và hô quán lên cho mọi người tiếp cứu. Thì khi mọi người xúm lại đông đủ, giữ ông lại, thì mới hay là ông ngoại tôi sống lại. Sau khi chết được 7 tiếng đồng hồ. Ông ngoại hỏi mọi người về cái cô mà ông đã gặp. Thì cái cô mà ông đã gặp là cái cô mà nằm cùng phòng kế ông mà được người ta gọi đi vô cái tòa lâu đài đó. Ông ngoại hỏi thăm về cái cô đó. Thì mọi người nói là cô ấy đã chết sau ông ngoại một tiếng đồng hồ như vậy là ông ngoại bị bắt bắt hồn lộn và ông đã sống lại còn riêng về phần bà ngoại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.